anh luôn ở bên em. Chương 2 trước bình và giấc mơ. Ngày hôm sau, viên viên đã dậy từ rất sớm vì buổi sáng chú Tháng Hoa sẽ đưa mẹ và cô đi bệnh viện. Lúc ra khỏi phòng, cô vứt rác lưỡi sang căn phòng bên cạnh. Cửa phòng trinh bạch đóng chặt. Nếu thói quen của anh vẫn chưa đổi, thì chắc đã đi tập thể dục rồi. Ăn sáng xong. Trình Thắng Hoa đưa hai mẹ con tới viện vì việc buôn bán dược liệu của ông bận rộn nên không lán lại lâu. Lúc Trình Thắng Hoa đi đối thúc phân liền tiến ông. Trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi viên viên cùng bà nội. Ba đang nằm yên trên giường không còn vung tay, vung chân hay mắng nhức gì nữa. Nhà trình viên viên có thể nói là bất hạnh. Ông cô mất sớm bà nội một tay nuôi lớn ba cô sau đó tiện bà đi lính nhìn ba cưới vợ, lại nhìn ba trở thành một người cha, sau cùng nhìn ba biến thành một cái xác lạnh lẽo, lặng lặng nằm bên bờ sông. Bà luôn không thích nổi mẹ cô, thái độ thường thấy nhất của bà với mẹ chính là chầm mặc. Sau khi ba cô qua đời, bà lên không ngừng mắng nhiếc, thậm chí đánh đập mẹ cô, nhưng sau đó lại tiếp tục chầm mặc, mà còn có vẻ như chẳng nhớ trước đó mình đã làm gì. Mỗi lần cô nhớ lại tình cảnh gia đình mình. Các đều cảm thấy buồn Mẹ cô vì không muốn cô lớn lên trong hoàn cảnh đó Cũng không muốn ngăn trở tương lai của cô Nên khi chú Thắng Hoa nói với mẹ Rằng có thể giúp đưa cô đến thành phố này học Mẹ liền đồng ý Dù ba vốn dĩ không muốn làm phiền người khác chút nào Viên viên không biết mình có cảm xúc như thế nào về bà nội Là người thân Nhưng lại không thân Muốn hận bà Nhưng nhìn thấy bà cụ già nua Cơ thể gầy yếu nằm trên giường bệnh cô không thể nào mà hận cho được. lúc này viên viên bỗng nhìn thấy bà nội khẽ ngẩng đầu, miệng lẩm bà lẩm bẩm. trước bình, tôi xin lỗi. viên viên nghe mà phiền lòng, cô vất xác tránh đi, đến ngồi trên chiếc sofa xa giường bệnh nhất. không lâu sau, đế thục phân mở cửa đi vào, thấy vẻ mặt viên viên không tốt, thì tưởng cô lo cho bà nội, nên nói. Sau khi bà trúng gió thì sức khỏe lúc tốt lúc xấu Bác sĩ nói lần này cấp cứu có thể gọi là kịp thời Mấy ngày nữa xây ra viện được Hôm qua con ngồi tàu nhiều giờ mới về Nếu mệt thì đi nghỉ đi Viên viên lắc đầu Giơ tay túm tay mẹ Sau đó nhìn bà nội đã im lặng trở lại Nằm im trên giường Cô nói Mẹ, con ở lại với mẹ Hai mẹ con ngồi cạnh nhau Mẹ Viên viên đắn đau một lát cuối cùng vẫn mở miệng mấy năm nay bệnh đảng trí của bà càng ngày càng nặng nhưng bà chưa từng quên rằng mình không có cháu trai không thể giữ hương khói cho nhà họ trình nếu như con là con trai bà sẽ không đối xử với mẹ như vậy của đúng không cô nói trong lòng không khỏi có chút tủy thân còn nữa cái bình gia truyền gì gì kia con còn chẳng biết nó trông như thế nào vì sao nó lại mất là vì con Đối thục phân thở dài một cái Giơ tay vỗ nhẹ bờ vai gầy guộc của cô Trước kia Mẹ chưa từng cảm thấy tiếc nuối vì gì Vì con là con gái Còn cách nghĩ của bà nội con Tuy mẹ không đồng ý Nhưng mẹ cũng có thể hiểu được suy nghĩ của bà Một đời này bà cũng khổ Còn về cái bình gia truyền Đối thục phân ngừng một lát Chẳng phải mẹ đã nói với con từ lâu rồi sao Chắc là bị trộm Nhưng Viên Viên còn định nói thêm Nhưng bị mẹ cô ngắt lời Viên Viên Bà nội ở đây cũng không còn chuyện gì phải lo Có mẹ là được rồi Con không cần ở lại nữa Đi làm chuyện của mình đi Nghe lời Đới Thục Phân không ngừng bảo cô đi Mà cô cũng biết chính mình có ở lại Thì không giúp được gì Vì vậy bền vông một tiếng Chào bà nội sau đó đi ra Từ trên hành lang dài của bệnh viện long cô vẫn không ngừng suy nghĩ về chiếc bình gia truyền đã mất kia. bà lúc nào cũng nói rằng vì hương khói nhà họ trình đến đời này chẳng còn nên tổ tông mới lấy lại chiếc bình. đây là sự trừng phạt với bọn họ. ở thời đại này, đối với những người được nhận giáo dục tiên tiến thì quả thực chuyện này quá vớ vẩn. chào buổi sáng tiểu trình. chào bác sĩ triệu. một giọng nói truyền vào tai cô từ nơi không xa phía sau. Cảm giác được người chủ của giọng nói đó Càng ngày càng đến gần cả người cô khẽ run Sau đó tức khắc xải bước dài Chạy thẳng về phía trước như bị đuổi Cho tới khi đến cổng của tòa nhà Thì cô mới dừng lại Vì bên ngoài trời đang mưa Viên viên ngẩn ra Sáng nay ra cửa thấy trời còn đẹp Nên không mang ô quyền mất rằng thời tiết ngày hè thay đổi như chóng chóng Chạy nhanh như vậy để đi đầu thai hả Lúc này giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng Cô rút cổ, xoay người lại nhìn Trình Bạch mặc áo blue trắng Em còn định hỏi anh đây Anh theo em làm gì Cô nói xong Lên nhìn thấy tay Trình Bạch đang cầm một chiếc ô màu đen Con ngươi không khỏi nhìn nó thêm một lúc Mượn ô Trình Bạch Viên viên tức khắc âm thầm lắc đầu Trình Bạch lại đưa thẳng nó cho cô Cô hoang mang nhận lấy Có giỏ nước văng lên mặt Cô giơ tay chúi đi, mắt trường anh Không cần à không cần cái gì chứ. Viên viên mở ô cầm trong tay, quay đầu đi vào làn mưa. Trình Bạch nhìn theo bóng dáng mảnh mảnh đó đi xa, từ khi tự cảm giác được cái nhìn đầm đầm của mình thì mới khệ vỗ chán, bụng thầm than một tiếng. Trước đó, anh vừa vào vòng thay quần áo thì nhìn thấy cô đi qua trên hành lang bên ngoài, thấy bên ngoài trời đang mưa. Anh nhớ lại rất nhiều năm về trước, cô cầm một chiếc ô, tay còn lại cũng cầm chiếc ô đứng trong mưa đợi anh. Mà sau này cô không còn đợi anh như vậy nữa Trình viên viên đi đến trạm vít đợi xe Cùng lúc đó Ở trong quán trà sữa bên đường Có một nam một nữ Nam có cử chỉ lịch sự tào nhã Khuôn mặt tuấn tú Do tay cầm lấy chén trà bằng sứ men xanh Đưa lên bên miệng Nhấp một ngụm trà Người phụ nữ ngồi đối diện là trợ lý của anh Đợi anh đặt cốc xuống rồi mới nói 9 giờ tối chúng ta sắp sửa qua chứ Người đàn ông không hề vội vàng Đáp hở hững Không cần vội Hội nghị đó 10 giờ bắt đầu Từ đây đi sang 10 phút là đến hội trường Đến sớm lại phải tiếp một đống người Cứ ngồi đây uống trà cho tỉnh người còn hơn Trợ lý nữ cười hỏi Có phải vì anh mới về nước Chưa kịp quen với sự chênh lệch múi giờ Nên mới không ngủ ngon Tôi hay mơ từ ngủ không yên Anh vừa nói Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ Trong màn mưa, cây cối lúc ẩn lúc hiện, người qua đường từng bước chân vội vã, giống như một cảnh không ngừng biến đổi. Mà anh ở bên ngoài, không biết mình ở nơi nào, ngày nào, tháng nào. Anh chỉ biết rằng có một người, đời này anh nhất định phải gặp được. Phó Người đàn ông loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, bền quay đầu lại hỏi trợ lý. Gì thế? Điện thoại anh kêu. Sau khi viên viên về đến nhà họ Trình Di Chu liền đưa cô món cua rang mật mà cô thích ăn nhất Hai người giải quyết qua bữa trưa Chiều đến Viên viên ngồi trong phòng ôm một bụng hy vọng Đi kiểm tra hộp thư điện tử Người đâu hộp thư chống không Khoa tiếng Trung chẳng phải là hot lắm sao Sao cô giải hồ sơ một đống Mà đều một đi không trở lại vậy Bắt vô âm tín Viên viên gần như sắp khóc tới nơi Lại kể đến khi Trình viên viên học đại học Cô sim giúp đỡ học phí, lưu mạng, giành học bổng, chạy việc cho giảng viên, làm gia sư. Học phí rồi chi phí sinh hoạt gần như đều là tự kiếm. Cô như một siêu nhân nhí vô địch. Trình thắng hoa thàn bao nhiêu lần, đứa bé này đúng là hiểu chuyện, nhưng lại làm người lớn như ông phải bó tay. Hiện tại, trình viên viên đã tốt nghiệp. Tất nhiên, cô càng suốt ruột chuyện kiến tiền hơn, còn do cô phải chăm sóc mẹ và bà nội, phải đề ơn chú nữa. Giúp người lòng yên. Được người giúp, nóng lòng Đây là câu ba cô từng nói Cô luôn nhớ trong lòng Thưa ơi, thưa ơi, mau tới đi Công việc ơi, công việc, mau đến đây Câu trời, câu trời Công việc ơi, mau đến đây vì tớ Tốt nhất là việc biên tập ở tòa soạn Tớ nhất định sẽ yêu thương cậu Viên viên ngồi trên chiếc ghế trước bàn học Ghế có thể xoay được Vì thế cô vừa niệm thần chú, vừa xoay ghế Hai tay còn giơ lên trần nhà Mặt may nghiêm túc như đang sử dụng phép thuật Sau đó cũng chẳng biết là đã xoay mấy vòng Hình như cửa phòng có người đang đứng Cô chậm chậm xoay ghế đối diện với cửa Lúc nhìn thấy Trình Bạch Suốt nữa thì cô ngã ụy từ ghế xuống Do dì Chu đã ra ngoài Di bảo cần về nhà một chuyến giải quyết chút việc Lúc về còn phải đi mua thức ăn Nên viên viên cho rằng trước giờ cơm tối sẽ không có ai trong nhà Vì vậy không đóng cửa phòng Ai dè Trình Bạch Lại có thể xuất hiện ngay đúng lúc này Viên viên đứng lên khung cảnh trước mặt chợt xoay mỏng mòng, đứng dậy bất ngờ nên cô bị hoa mắt chóng mặt. cô liền quỳ sụp một gối lên chiếc thảm cuối giường. viên viên mặt đỏ bừng, nghe tiếng người đứng trước cửa hỏi: cầu hôn anh. cô bỏ dậy, không trả lời. trình bạch có lẽ khá vội nên không nói nhiều với cô, chỉ quăng lại một câu: anh về lấy chút đồ, cơm tối, không về ăn đâu. sau đó liền vào phòng anh ta rồi không lâu sau đi ra xuống nhà. lúc này viên viên với than vãn một câu, mình phải lên chùa dung gương thôi. tối đó, trinh mạch đúng thật không về ăn cơm. trên bàn ăn, trinh thắng hoa lại đề cập tới chuyện việc làm của cô. cô vốn dĩ không muốn làm phiền chú ấy nữa, nhưng hồ sơ cô giải đều mất hút, mà chính mình lại cần một công việc. sau một hồi đấu tranh với bản thân, cuối cùng cô vẫn nhận việc qua cánh cửa sau mà trinh thắng hoa mở giúp cô vì ông nói một câu, chú chỉ giúp cháu mở một cánh cửa, còn con đường phía sau cánh cửa đó, tự cháu phải bước đi. Công việc trình Thánh Hoa giới thiệu cho cô chính là một việc cực kỳ ăn khớp với mong muốn. Biên tập viên tỏa soạn,